phần 6.5 ba người tiến đến bản ăn cùng nhau ngồi xuống Hàn Thiên Vũ ngồi một bên Diệp quản quản cùng tư giả Hàn ngồi phía đối diện Hàn Thiên Vũ nhìn hồi lâu luôn cảm thấy thiếu cái gì đó bỗng nhiên vỗ đùi một cái nói cậu có muốn uống chút rượu hay không tôi đây có một chai rượu cực kỳ ngon luôn đó Diệp quản quản trong nháy mắt nhớ tới điều ước trên hợp đồng theo vản năng hướng về tư giả Hàn đang ngồi bên cạnh mình nhìn một cái Sau đó tự giác mở miệng nói: "Xin lỗi, tôi không biết uống rượu, nếu không hai người các anh uống một chút đi." Hàn Thiên Vũ có chút thất vọng bất quá ngược lại cũng không có miễn cưỡng cô, nhìn về phía nam nhân đối diện hỏi: "Tư tiên sinh tử lượng như thế nào? Có thể cùng tôi uống vài ly không?" Tư Giả Hàn không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt dường như bao phủ một tầng sương mù không nhìn thấy, lộ ra mấy phần tịch mịch để cho người khác nhìn không thấy. Nghe vậy nhạt nhạt mở miệng nói, còn có thể. Được, tôi đây đi lấy rượu, hai chúng ta cùng uống một chút. Hàn Thiên Vũ rất nhanh liền từ bên cạnh cầm một chai rượu đỏ qua. Chai này là Romane Canti được một người bạn của tôi ở Pháp năm ngoái đưa cho tôi, rất khó lấy được đó. Tôi vẫn luôn không có căng lòng mở chai rượu này ra để uống. Diệp Bạch, cậu thực sự không uống sao? Dù sao cũng đang ở trong nhà của mình cho nên say rồi cũng không có chuyện gì đâu. Hàn Thiên Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định quyên. Diệp Hoản Hoản than thở, tôi đã đáp ứng bạn gái của tôi là không uống rượu. Hàn Thiên Vũ nghe xong một chút thất thần sau đó nhất thời bật cười, cô ấy quản cậu nghiêm như vậy sao a? Dù sao vào lúc này cô ấy không có ở đây, cậu cũng quá nghe lời rồi. Diệp Hoản Hoản, vấn đề đặc biệt là anh ấy đang ở ngay đây có được không? Đi phàn phàn bộ dạng chính nghĩa không rời đáp, vẫn là không được nha. Chuyện đã đáp ứng với người ta rồi thì phải nên thực hiện nha. Hàn Thiên Vũ trêu ghẹo cô thêm mấy câu nữa, ngay sau đó ba người liền vừa trò chuyện trên trời dưới đất vừa uống rượu ăn lẩu. Mặc dù Diệu Vang đối với nồi lẩu thật sự khá là quái dị, nhưng trọng yếu chính là bầu không khí cho nên ba người đều không quá để ý. Phần lớn thời gian dùng cơm đều là Thiên Vũ cùng Diệp Bạch nói chuyện mà người đàn ông bên người Diệp Bạch cực ít mở miệng cũng không có ăn bao nhiêu, phần lớn thời gian đều uống rượu, chỉ có Diệp Bạch giúp anh ta gấp thức ăn anh ta mới ăn mà thôi. Khướp Dương rõ ràng trên ngón tay của Tư Giả Hàn bưng ly rượu đỏ nhẹ nhàng đung đưa, chỉ cần nhìn tự động tác anh ta thử rượu thôi, Hàn Thiên Vũ liền cảm thấy được người bạn này của Diệp Bạch thân phận địa vị nhất định không bình thường. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân phong thái thật giống như là đã được hun đúc lâu dài trong hoàn cảnh đãi ngộ của giới quý tộc thượng lưu. Chỉ có như vậy mới có thể hình thành được mà thôi, so với mấy người nghệ sĩ cố ý huấn luyện để có thể biểu hiện ở trước mặt người khác bản chất hoàn toàn khác nhau. Cánh tay người đàn ông khoát một cách tự nhiên ở sau lưng trên ghế dựa của Diệp Bạch, rõ ràng từ nãy giờ là anh ta đang cùng Diệp Bạch nói chuyện kiếm. Người đàn ông kia từ đầu tới cuối đều chưa hề lên tiếng nói một tiếng nào cả, nhưng anh ta, Tư Giả Hàn cùng Diệp Bạch lại quanh quẩn một cổ cảm giác khiến Hàn Thiên Vũ không nói cũng không diễn tả rõ được, đó là một cảm giác người ngoài hoàn toàn không chen vào được. "A Cửu, anh ăn nhiều một chút a, làm sao cứ một mực uống rượu như vậy chứ?" Thiên Vũ anh cũng ăn đi đừng ăn ít như vậy chứ. Người nãy giờ đang ngồi đầu ăn, Diệp Hoản Hoản rút cuộc cũng phát hiện ra thật giống như chỉ có một mình cô đang ăn bèn lên tiếng nói với hai người kia. Tư giả Hàn tự mình cũng không có giấc thức ăn, Hàn Thiên Vũ chỉ ăn mấy miếng rau mà thôi. Hàn Thiên Vũ bất đắc dĩ nói, người làm nghề này của chúng tôi đều như vậy, đều phải khống chế việc ăn uống của mình. Diệp Hoản Hoản nghe vậy nhất thời vui mừng vì mình chọn nghề nghiệp là người đại diện liền lên tiếng thông cảm nói: Các anh quả thật cực khổ rồi, cơm ăn cũng không đủ no." Hàn Thiên Vũ nhún nhún vai nói, không có cách nào chỉ có thể trong vòng 50 cân mà thôi. Nếu muốn ở trong màn ảnh nhìn đẹp mắt, so với người bình thường phải gầy hơn, mọi người bình thường nhìn thấy trong tivi những nghệ sĩ rất gầy kia trên thực tế cơ hồ là khô gầy như que củi. Diệp Bản oẳn gật đầu liên tục, chính anh cũng vậy a, gầy như vậy mà vẫn còn giảm cân. Hai người đang nói chuyện Lúc này, một hồi tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại di động của Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn để ly rượu xuống, cầm điện thoại lên đặt ở bên tai trả lời, "Alo." Tư Dạ Hàn không có mở miệng nói tiếp, sau một hồi nghe người đầu kia điện thoại nói, âm thanh khàn khàn mở miệng nói, "Gọi điện thoại cho Khương tổng để ông ấy khoan hãy đi trước, tôi đến liền đây." Diệp Hoản Oản bên cạnh nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, cắn đũa một cái. chờ anh cúp điện thoại sau đó hỏi, anh muốn đi sao? Có chút việc cần phải xử lý." Tư Dạ Hàn nói xong đứng lên, cổ công tác trọng yếu, vậy anh mau đi đi." Diệp Oản Oản đứng dậy, giúp anh cầm lấy áo khoác, sau đó đưa anh đến cửa. Hàn Thiên Vũ cũng đứng dậy đi theo phía sau nói, anh ta uống rượu, không thể lái xe được đâu. Tài xế có ở đây không?" Diệp Oản Oản hỏi. Tư Dạ Hàn người đã có mặt ở đây rồi. Diệp Bản Oản lúc này mới thoáng yên tâm, cầm áo khoác trong tay đưa cho anh, "Vậy anh trên đường đi chậm một chút nhé, nhớ chú ý an toàn." Mặc dù đã uống nhiều rượu nhưng bộ dạng của tư giả Hàn lại cực kỳ giống người bình thường không có bất kỳ chỗ nào làm cho người khác nhận ra mình đã uống rượu, nhìn qua phi thường thanh tỉnh, câu kia của giả Hàn nói về tử lượng của mình, còn có thể xem ra chỉ có ý khiêm nhường mà thôi. Nghe Diệp Oản oản dặn dò, Tư Giả Hàn không nói một lời nhận lấy áo khoác mặc vào, cài từng nút từng nút trên âu phục, sau đó nhàn nhạt đáp một tiếng "Ừm". Anh buổi tối uống không ít rượu rồi, quay về nhớ để cho người giúp việc làm chút canh giải rượu cho anh nha." Diệp Oản oản một bên vừa đẩy cửa ra vừa mở miệng nói. Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm cô một cái, không nói gì, cúi thấp đầu cài nút áo cuối cùng, đưa mắt nhìn cô một cái. Sau đó đưa ngón tay thon dài ra nắm cái cằm của cậu, cúi người xuống, hướng về môi của cậu, hôn xuống, sau đó mở miệng nói, "Được." Diệp Oản Oản một bên Hàn Thiên Vũ phản ứng lại trong nháy mắt chuyện đã xảy ra là gì sau đó, trong đầu của Diệp Oản Oản ầm một tiếng nổ vang, mà biểu tình của Hàn Thiên Vũ quả thật giống như bị sét đánh. Vừa rồi mới xảy ra cái gì a? Diệp Oản Oản trong đầu gào thét cơ hồ đến mức kinh thiên động địa, mà người khởi sướng dĩ nhiên cũng không quan tâm cô đang có tâm tư gì cũng không quan tâm là anh đã làm cho linh hồn cô sắp phải rời khỏi xác. Hôn cô xong, sau đó liền mặt không đổi sắc phủi mông một cái, trực tiếp đẩy cửa rời đi. Đại khái ước chừng qua 10 giây đồng hồ sau, Diệp Oản Oản mới phục hồi tinh thần lại, cứng đờ người nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Thiên Vũ sau lưng nói: "Hàn Hàn Thiên Vũ anh, anh nghe tôi giải thích. Tối nay tư gia Hàn từ đầu tới cuối đều vô cùng bình tĩnh, để cho cô buông lỏng phòng bị của mình, cô nghĩ dưới vỏ bọc là con trai nên mọi việc rất thuận lợi, vạn vạn lần không nghĩ tới, trước khi đi lại giết cô một cái như vậy, làm cô trở tay không kịp. Cô quả thật là sắp muốn điên mất rồi, làm cho cô như thế nào giải thích cùng Hàn Thiên Vũ được a. Tôi, bạn của tôi là người gốc Hoa lớn lên ở Mỹ. Tính tình tương đối thoáng luôn thích đùa giỡn. A ha ha. Giới tình thế cấp bách, cô lại hoàn toàn gật thun theo lời giải thích mà sứ dịch ban đầu nói ra cho các quản lý cấp cao của công ty tư Dạ Hàn. Trời ạ, thật là một thứ trà một thứ a. Về phần Hàn Thiên Vũ đối với cách giải thích này của cô lại không thể phản ứng được, lớn hơn, nhỏ hơn, tính tình tương đối thoáng, thích đùa. Cậu xác định sao? cứ nói người bạn này của cậu căn bản không phải là người thoải mái phóng khoáng, nếu coi là như vậy đi thì chuyện trước khi đi cùng một tên con trai hôn tự biệt, đây là chuyện có thể đùa giỡn sao?" Diệp Hoàn Hoàn đại khái cũng biết rõ cách mình giải thích này có bao nhiêu không tốt, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục nói, "Anh ấy uống rượu say là như vậy đấy, thích đùa, bình thường tôi còn kêu anh ấy là bảo bảo nữa." Lúc trước trong nhà trọ của tôi có hai nam sinh ngày ngày cố ý ôm ấp hấp dẫn con gái, một đám nam thẳng nhào tới chơi với nhau so với gay còn điên hơn, quả thật là không có mắt nào có thể chịu được a. Hàn Thiên Vũ nhìn Diệp Hoàn Hoàn một bộ biểu tình bình thường cũng có chút bị mê hoặc, cảm thấy Diệp Hoàn Hoàn nói rất có đạo lý nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào đó, hỏi lại, là như vậy đúng không? Diệp Hoàn Hoàn lập tức nói ngay, dĩ nhiên, tôi là nam thẳng nha. Thằng, tôi đã có bạn gái rồi đó. Hàn Tiện Vũ Liệp, cậu, một cái, muốn nói lại thôi. Coi như cậu là thằng, nhưng người bạn kia của cậu dường như không quá thằng a. Cao ốc công ty truyền thông Quang Diệu. Tầng cao nhất trong văn phòng, trang hoàng hết sức xa hoa, treo trên tường mấy tấm tranh sơn dầu thời trung cổ cùng sừng thú phục cổ, trên bàn bày bình hoa màu sắc sặc sỡ dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lóa mắt. Trong tay Chu Văn Vân bưng một ly cà phê đen, cả người đều buông lỏng ngả lưng nằm thoải mái ở trên ghế salon bằng da thật, vẻ mặt tương đối thích ý. Trên người đàn ông mặc một bộ Âu phục hãng Armani cao cấp được chế tác riêng. Tay đeo đồng hồ hiệu Patek Philippe số lượng giới hạn, tóc chải bóng loáng, mặc dù người đã vào độ tuổi trung niên, đều đã hơn 40 tuổi. nhưng lại được bảo dưỡng khá tốt nên người ngoài nhìn qua nhiều lắm là cũng nghĩ đây là người mới ngoài 30 mà thôi. Giờ phút này, ngồi đối diện Chu Văn Vân là một người, trên người mặc t-shirt màu trắng hơi cũ cùng quần jean đã bạc màu, tóc ngắn màu đen được cắt tỉa một cách đơn giản, mặt mũi sạch sẽ, không có bất kỳ loại trang điểm nào trên da mặt, dù cả người đang đưa lưng về phía ánh sáng nhưng hiện lên vẫn là một gương mặt tinh vi tỉ mỉ hoàn mỹ không một tì vết. Thế nhưng hai con ngươi của người thanh niên đó lại mang một vẻ ảm đạm vô quang, đôi môi nhỏ bé cũng không có một tia huyết sắc, toàn thân cao thấp đều bao phủ một cỗ khí tức lạnh giá tĩnh mịch. Chu Văn Vân thản nhiên nhấp một miếng cà phê, ngẩng mặt lên mắt hướng về phía người đối diện mình nhìn qua rồi nói: "Lạc Thần a, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?" Lạc Thần thân hình đơn bạc gầy gò, sống lưng lại thẳng tắp, vừa nghe xong lời của Chu Văn Vân nhất thời sống lưng cứng ngắc run rẩy. Trong con ngươi ảm đạm là hàn quang băng lạnh đến cực hạn, nhưng rất nhanh tia hàn ý kia liền bị một ánh mắt hắc ám chiếm đoạt, hóa thành một tia tuyệt vọng. Lúc này, một hồi cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Các đức sự tĩnh mịch bên trong phòng, một người đàn ông mặc âu phục màu xám cho, góc người béo phệ đầu đầy mồ hôi vọt vào, vừa nhìn thấy Chu Văn Vân không để ý đến hình tượng của mình tỏ vẻ kinh hoàng thất thố mà hô lớn, "Chu tổng việc lớn rồi, không tốt rồi." bị người khác quấy cuộc trò chuyện của mình chân mày chu văn văn nhất thời nhíu chặt, bất mãn nhìn về phía đối phương nói: Mới sáng sớm mà la hét cái gì vậy chứ? Người đàn ông mập mạp đó nóng nảy mở miệng nói: Chu tổng, phía trên tổng bộ ngay cả thư tiếp đón cũng không có gửi xuống, đột nhiên phái một người đại diện mới qua đây, nói là hôm nay tới, còn muốn để cho mọi người chúng ta đều toàn lực phối hợp với công tác của anh ta nữa. Ngài nói xem trung tổng làm vậy là có ý gì đây? Mặc dù thứ tự của Quang Diệu trong hoàn cầu là ở vị trí cuối cùng, nhưng dù sao cũng là một trong những công ty nằm dưới cờ của hoàn cầu, có thể được dựa lưng vào cây đại thụ tốt để hóng mát, so sánh với các công ty kinh doanh nhỏ khác vẫn là thật tốt hơn nhiều. Thật giống với câu gần quan được ban lộc. Cô luật là nghệ sĩ hay là người đại diện, muốn tiến vào Quang Diệu đều không phải là chuyện dễ dàng. nhất định phải chuyên nghiệp cùng có kinh nghiệm ngoài ra bối cảnh giáo dục cũng là một trong những vấn đề cần được xem xét đến. Sau khi trải qua được 5 cửa ải khảo hạch mới coi như có thể thành một thành viên trong công ty, những yêu cầu này tương đối hà khắc. Trọng điểm chính là hiện tại Chu Văn Vân là lão đại, bất kỳ người nghệ sĩ hay người đại diện nào muốn bước vào công ty trước tiên đều phải được ông ta xem qua, nếu có sự gật đầu đồng ý của ông ta mới có thể tiến vào quang diệu. Hiện tại đột nhiên từ trên trời lại rơi xuống một người đại diện không ai biết đến, cộc thêm người mới này được trao cho đặc quyền lớn như vậy, ai cũng có khả năng không phục, nhất là bè cánh của Chu Văn Vân tự nhiên cũng sẽ đặc biệt chú ý. Chu Văn Vân nghe vậy hai con ngươi hít lại, trên mặt xẹt qua một tia âm u, lạnh lùng cất tiếng hỏi lại, người đó gọi Diệp Bạch đúng không? Mập mạp gật đầu liên tục, đúng đúng, chính là tên này, Chu tổng à, ngài biết người đó sao? Trung Văn Văn không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi trả lời, nó chỉ là một tiểu tử mới ra đời mà thôi, đã rơi vào địa bàn của tôi còn có thể làm cái gì được chứ, một chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng đáng để cậu ngạc nhiên sao? Ha ha, tiểu tử thối này, không nghĩ tới cậu ta lại có thể tìm đến Thiên Dương, tuần san hỏa tinh người có thể thay đổi được dư luật, dẫn đến kết quả cuối cùng là để cho Hàn Thiên Vũ lội được ngược dòng. và hư chuyện tốt của ông ta. Các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nếu Hàn Thiên Vũ xong đời không còn cơ hội phát triển nữa thì công ty nhất định sẽ chọn người có tiềm năng như cung húc, rồi bọn họ sẽ đưa cung húc lên vị trí của Hàn Thiên Vũ, nhưng bây giờ Hàn Thiên Vũ không chỉ danh dự được rửa sạch, nhân khí cùng danh vọng đều tăng lên mạnh mẽ, vì vậy việc ông ta sẽ bị phí dương gắt gao đè đầu là điều tất yếu. Nghĩ tới đây Chu Văn Văn cười lạnh nói, Diệp Bạch phải không rất tốt sao? Làm hư chuyện của tôi không tính mà còn dám chạy đến trên địa bàn của tôi để giễu võ Dương Oai. Lần này, vừa vặn đúng lúc tôi cùng cậu ta có thể tính toán hết nợ nần rồi. Nghe lão đại nói như vậy, trong lòng người kia an định lên không ít, lập tức quát mông ngựa nói, có bân ca ngài trấn giữ ở nơi này, dù có cánh cũng không bay ra khỏi chỗ này được. Mập mạp đứng ở một bên liên tục tăng bốc một bên vẻ mặt mập mờ hướng về phía thanh niên trẻ tuổi tái nhợt đang ngồi trên ghế salon nhìn một cái. "Còn có việc sao?" Chu Văn Vân tức giật quét mắt nhìn anh ta một cái. "Không có, không có, tôi đi đây." Không việc gì còn không nao cúp đi, Chu Văn Vân vào lúc này tâm tư rõ ràng đều đặt trên người đối diện là Lạc Thần, cho nên bị người khác quấy rầy rất là bất mãn. "Dạ dạ dạ, tôi cút ngay đây. Cút ngay đây." Mập mạp hữu ý mà lui ra ngoài, còn cố ý đem cửa đóng lại thật chặt. Mập mạp đi xong, trong lúc nhất thời, bên trong văn phòng lớn như vậy cũng chỉ còn lại hai người. Ngón tay của Chung Văn Vân gõ nhẹ trên mặt bàn vài cái, trên trán lộ ra một tia không kiên nhẫn, "Lạc Thần, sự kiên nhẫn của tôi có hạn nha." Lạc Thần tự hồ là chịu khuất nhục con ngươi chợt co rúm lại đóng thành băng. Chu Văn Vân thấy vậy lại giả mù sa mưa mà sử dụng giọng nói có chút mềm mỏng không cứng rắn nói chuyện. "Ai, Lạc Thần à, cậu xem lại mình đi nha. Sao tính tình của cậu lại quật cường như vậy chứ? Nếu cậu đây đi theo tôi thì có cái gì không tốt đâu chứ." Chu Văn Vân vừa nói chuyện, một bên chậm rãi đi tới trước mặt Lạc Thần, kéo dài âm thanh, tiếp tục mở miệng nói, "Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, không chỉ tiền thuốc thang của mẹ cậu, tôi sẽ giúp cậu giải quyết" Tôi còn có thể bảo đảm cho cậu thành hàng hot. Bởi vì Chu Văn Vân đến gần, thân thể của Lạc Thần đã căng như một cây cung đã lên tên, bàn tay đặt bên người gắt gao nắm lại tạo thành quả đấm, dường như sau một khắc liền có thể nổi điên lên cảm giác muốn đánh người khác. Chu Văn Vân chắc chắn Lạc Thần không dám phản kháng, cười ha hả rồi lại đến gần hơn mấy phần, bàn tay đặt ở trên bả vai của Lạc Thần nói: "Lạc Thần a, cậu cũng đã đi theo tôi từ năm 18 tuổi đến năm 21 tuổi rồi, cậu cũng đã chống đối với tôi trong suốt 3 năm rồi, bây giờ còn muốn tiếp tục sống tự do phóng khoáng không ai biết đến như vậy nữa sao? Kiếp sống hoàng kim của một người nghệ sĩ cũng chỉ tồn tại vài năm mà thôi, cậu còn có thể có mấy cái 3 năm để cùng tôi hao tổn cơ chứ. Cậu biết không, năm đó nếu cậu thuận theo ý của tôi thì lấy tư chất của cậu, vào lúc này địa vị trong giới giải trí có lẽ so với cung húc không thể phân cao thấp được đâu, cũng có thể là vượt qua được cả Hàn Thiên Vũ cũng chưa biết chừng. Chu Văn Vân một mực đòi hỏi thuyết phục Lạc Thần đồng ý lời đề nghị của mình, mà Lạc Thần vẫn mím chặt đôi môi mỏng của mình từ đầu tới cuối đều không nói một lời nào. Thấy đối phương hoàn toàn không nói lời nào, bộ dạng khó thuyết phục, Chu Văn Vân cười nhẹ một tiếng trong giọng nói tràn đầy hiếu cợt nói: "Lạc Thần Cậu sẽ không phải cho là chỉ cần mình chịu đựng đến khi hợp đồng giữa chúng ta kết thúc thì cậu liền có thể thoát khỏi tôi chứ?" Chu Văn Vân thở dài lắc đầu một cái, ánh mắt đồng tình mà nói tiếp, "Thật là một đứa nhỏ ngốc nghây thơ mà, thời điểm cậu ở tại Hoàn Cầu tôi đã có thể đóng băng công việc của cậu cho nên dù cậu có thể rời khỏi Hoàn Cầu đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể để cho cậu không có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh đâu." Sắc mặt của Lạc Thần rốt cuộc có một tia thay đổi, há miệng Âm thanh dị thường khàn khàn hỏi lại, "Vậy rốt cuộc ông muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho tôi?" Ngón tay của Chu Văn Vân chạm vào cằm cổ tinh tế của Lạc Thần chậm rãi trượt xuống, hô hấp cũng thu thêm vài phần, "Lạc Thần, cậu là một người thông minh, mà tôi muốn cái gì, cậu rất rõ ràng không phải sao? Thứ mà Chu Văn Vân tôi muốn lấy được sao có thể không chiếm được chứ? Tôi không phải là người đồng tính luyến ái." Lạc Thần gầm nhẹ nhả ra từng chữ từng chữ một, Chu Văn Vân chợt khẽ cười một tiếng, "Vậy thì như thế nào đây Lạc Thần, cậu đều đã là người vào nghề lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn đơn thuần như vậy sao? Biết Triệu Minh Khải là người thế nào không? Ban đầu mọi thứ mà hắn có đều không bằng cậu, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm thôi, hiện tại hắn ta cũng đã gần lên ngôi sao hạng 2 rồi. Chuyện này còn không phải là bởi vì tôi làm trung gian giúp đỡ hắn giới thiệu hắn cho Lương tổng hay sao?" chỉ cần là người chịu chi tiền để đưa cậu thành người nổi tiếng thì chuyện kim chủ của cậu là nam nhân hay là nữ nhân có chỗ nào khác nhau đâu, trừ phi cậu là người giống như cung húc, con nhà giàu siêu cấp, miệng ngậm kề vàng từ khi ra đời, có một người cha tỷ phú làm chỗ dựa vững chắc, sẵn sàng bỏ số tiền lớn ra để cho hắn chơi đùa, nếu không, cậu sẽ không bao giờ có tư cách để thương lượng với tôi đâu, cho nên tốt nhất cậu nên tuân theo quy tắc trong giới này đi. Chu Văn Văn nói tiếp, "Lạc thần a, làm người không nên quá cứng nhắc. Chờ tôi chơi đá tự nhiên sẽ giới thiệu kim chủ cho cậu, đến lúc đó." Lạc thần dường như không muốn nghe nữa, một quyền đập ở trên bàn trà, giống như thú bị nhốt mà gào thét lên, "Im miệng, tôi muốn đuổi người đại diện." Chu Văn Văn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giống như nghe được chuyện cười liền cười lớn lên, "Ha ha ha, cậu muốn đuổi người đại diện sao? Được a." cậu đi xin công ty đi, tôi muốn nhìn xem một chút, toàn bộ hoàn cầu này xem có ai dám muốn làm người đại diện của cậu không." Thời điểm nói xong một câu cuối cùng, sắc mặt Chu Văn Vân hoàn toàn lạnh lẽo. Tay của Lạc Thần bởi vì dùng sức đập ở trên khay trà bằng thủy tinh, máu me đầm đìa, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Văn Vân toàn bộ đều là sát ý. Trên tay huyết dịch đỏ tươi tí tách rơi xuống từ trên bàn tay trắng nõn, có mùi máu tanh nguy hiểm nhưng cũng có phần cám dỗ. cặp con ngươi kia mang vẻ tức giận nhưng cũng đẹp đến cực hạn, giống như đóa hoa đỏ mi nở rộ. Con ngươi độc ngầu của Chu Văn Vân nhất thời nổi lên vẻ cuồng sắc nồng đậm, gần như vội vàng hướng về phía Lạc Thần nhào tới, "Lạc Thần a, cậu yên tâm, cậu yên tâm đi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu đâu." Cút ngay. "Lạc Thần!" Chính cậu không tốt thì coi như xong đi, nhưng cậu nhận tâm để mẹ của cậu cũng đi theo cậu cùng nhau chịu khổ sao?" Lạc Thần nguyên bản muốn sử dụng quá đấm của mình trong nháy mắt ngừng một lát, Chu Văn Vân thấy vậy trong lòng vui mừng hết sức, vội vàng thừa cơ hướng về đôi môi của Lạc Thần mà gặm. Đúng lúc này, phanh. Một tiếng, cửa chính phòng làm việc bị người bên ngoài dùng một cước đá văng ra. Cánh cửa đụng vào vách tường, phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Một đạo bóng người tinh tế nghịch thiên đứng ở cửa, khóe môi cong lên tựa như cười mà không phải cười, cặp mắt đào hoa liễm diễm mang vẻ trọc người tiến vào. Giống như đang ở trong sân nhà mình, chàng trai liền vẫy vạt áo một cái, bộ dạng nhàn tản đi vào trong, mặt tạ mị nhìn chu văn văn, người đang phòng mang trợn má như gan heo không cách nào tin tưởng được lại có người phá bỡ cuộc vui của hắn vào lúc này, chàng trai đó yếu ớt mở miệng nói: "Sách Mới sáng sớm mà người đại diện Chu thật đúng là thật có nhã hứng a. Thấy rõ người đạp cửa mà vào là người mà ai cũng biết là ai đấy, Chu Văn Vân nghiến răng nghiến lợi thiếu chút nữa mà răng bị gãy luôn nói, "Diệp Bạch, lại là tên tiểu tử thối này." Trên ghế salon, Lạc Thần áo quần xốc xích một tay đem Chu Văn Vân hung hăng đẩy ra, ngay sau đó mắt đầy vẻ hốt hoảng nhìn về hướng người xa lạ đột nhiên xuất hiện ngoài cánh cửa. Thật là ngượng ngùng. Tôi đã gõ cửa một lúc rồi nhưng không có người nào ra mở cửa, tôi còn tưởng rằng ngài ở bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn nữa, vì vậy chưa xin phép mà phá cửa đi vào, mong ngài thông cảm nha." Diệp Oản Oản mặt không đỏ tim không đập nói, chống lại ánh mắt kinh hoàng của Lạc Thần sau đó, Bất động thần sắc dùng chân đẩy một cái đem cánh cửa đang mở lớn đóng lại, kịp thời ngăn cách tầm mắt của những người bên ngoài. "Cậu tới nơi này làm gì?" Một lần nữa bị phá hư chuyện tốt, Chu Văn Vân tức đến sắp hộc máu. Diệp Oản oản rũi tay ra, kéo cái ghế, lười bếng ngồi xuống, ung vậy tài liệu trong tay nói, tôi qua đây báo danh, còn phiền toái Chu tổng giám cùng tôi phụ trợ bàn giao công việc.